Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ ở làng này tôi vốn là đứa kín tiếng, húng hồ gì tôi với bác là chủ tâm giao, bác cứ yên tâm mà nói. Lão Hà ném cái xương gà cho con mực đang nằm ở trống tre, đoạn ngừa cổ tu cạn chén rượu, rồi nhìn Lão Huy ngập ngừng. Tôi nói thì chẳng biết là bác có tin không. Lão Huy nghe thấy như vậy, sốt ruột, nhanh miệng thúc giục. Có cái chuyện gì thì bác cứ bà hợp ứng thích, nói mẹ nó ra cho nhanh. Lão Hà ngập ngừng mấy giây rồi bảo: "Bác rửa tai mà nghe cho kỹ đi. Sốt lại chiều hôm trước tôi có ra đồng tính nhổ sạch đám cỏ lúa, trẻ Phật phụ hộ tí nào tôi có giúp tao ngủ với lão thầy địa lý có giúp đi ngang qua làng mình." Lão thầy địa lý đang khát nước vừa hay gặp tôi tiến ra từ ngoài cổng, cho nên là ngỏ ý uống nhà một ngụm rồi đi ngay, tuyệt không có dám làm phiền. Bác thì bác biết cái tính của tôi rồi. Tôi thấy lão ấy mặt mũi cũng nhân hậu cho nên mời vài nhà. Sắn tiển có khoai trong bếp nên là tôi mang lên cho lão ăn, bởi vì thấy lão lạc đường nên có vẻ đói khát. Ông Hà dừng lại mấy giây rồi nhìn mặt của lão Huy dò xét. Lão Huy thì đang ngồi xếp bằng lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào. Ông Hà vỗ trọm râu con kiến rồi thong thả bảo, "Sau khi lão thể đệ lý ăn uống xong xuôi, cho nghỉ lần nợ ân tình của tôi cho nên mới tìm ra ngoài." Ngỏ ý coi dùm thế đất xem vận hạn Kiết thung nó ra làm sao Bà có biết là lão ấy phán cái gì không Lão Huy đang lắng tay nghe Nghe ông Hà hỏi như vậy Thì trao mày gắt Ô hay cái nhà bác này Tôi mà biết được thì tôi tới đi làm thầy địa lý Bác kể tiếp đi đừng có ba búng nữa Bác lại em sốt cả ruột Lão Hà gật đầu rồi lín thoáng Lão thầy địa lý Đi quanh đất nhà tôi một vòng Rồi dừng lại ở miệng cái giếng Mà phán là ở dì giếng có vàng có vàng đó bác." Lão Huy nghe vậy hơi men bay đi quá nửa miệng lắp bắp. "Vàng có vàng hả?" Ông Hà trợn mắt, bạc bé bé cái môi thút. Cả xung quanh nó nghe thấy là chết đó. "Lúc đầu thì tôi không có tin, sau đó theo lời thầy địa lý tôi mới mon men trèo xuống giếng, bác biết là tôi nhặt được gì không?" Lão Huy hoang mang lắc đầu, ông Hà chợt ngừng lại rồi vòng rắc cẩm, sau khi chắc chắn không có ai quanh nhà của mình Tên lục tục bỏ vào trong buồng, rất nhanh trở ra trên tay là ba nén vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ông Hà đặt ba nén vàng lên trỏng che rồi cất tiếng thì thầm: "Vàng đi này, tôi vớt được ở dưới giếng đấy." Lão Huy nhìn ba nén vàng thì há hốc, lão run rẩy cầm vàng đưa lên miệng cắn, quả nhiên là vàng thật. Đời lão chưa bao giờ thấy nhiều vàng đến thế. Ông Hà giật nhanh ba nén vàng như sợ lão Huy nổi lòng tham cướp mất. Ông nhanh chân trở vào buồng quay lại chỉ tay ra cây giếng. Bác là chỗ trí tình cho nên tôi kể thật. Ông thầy địa lý bảo là dưới giếng đó có rất nhiều vàng. Ngàn nỗi chỉ có người đàn ông nào sinh vào năm giờ sáng, nhằm ngày mười âm lịch hành mộc xưng con dê. Tướng tinh con gấu thì mới có thể xuống đó lấy. Vàng đó là của thần giữ của đã lâu không ai động tới. Vì tôi là gia chủ cho nên thần chỉ cho một phần nhỏ, chứ kẻ nào mà mạo phạm là thần vật chết tươi. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lâu lắm mới nhớ ra bác sinh đúng tháng 10 âm lại hợp với những gì thể địa lý phán, cho nên tôi mới đem hết sự tình kể cho bác liệu ý bác thế nào. Lão Huy nghe đến đây hai mắt sáng rực trong lòng nôn nao, có thật như thế không bác à? Ông Hà gật đầu rồi đáp, "Thì vàng tôi vút linh kỳ, tôi nào dám nói sai. Nếu bác giúp tôi lấy nốt số vàng lên thì chúng ta cứ chia ba. Bác một phần tôi một phần." phần còn lại đem lên chùa Cúng Dưỡng Bắc xem có được không? Lão Huy gật đầu rồi hớp thật táp, "Thì bây giờ ta làm luôn chứ." Ông Hà rót cho bạn một chén rượu rồi lắc đầu, "Chưa được đâu bác, lão thầy địa lý bảo rằng phải đúng ngày 24 âm lịch của tháng Chạp mới được hành sự, cái này không có vội được, lỡ ngứa là thần bẻ cổ chết cả lũ." Toàn Dực nhớ ra điều gì ông Hà như mở cờ ở trong bụng, mà tôi tính hết rồi. 24 âm lịch làng này có tổ chức hát bội, dân làng hôm đó kéo nhau dân đình xem đông, chúng ta thoải mái hành sự mà chẳng lo ai phát hiện. Lâu Huy nghe người bạn Chí Tình phân tích thì cũng gật đầu, nhắm chừng từ nay đến hôm đó đúng 4 ngày, cho nên trong lòng càng háo hức gấp bội. Hai người ngồi chung đầu bàn bạc mãi đến khi trời đất đã tối mịt mới chịu từ biệt ai về nhà đấy. Ông Hà cũng mau chóng khép cửa và leo lên giường. Mãi cho đến tận nửa đêm mới mò dậy. Ông Hà ngồi bạc mặt trên giường cảm thấy đầu óc trống vắng, vị cổ họng khô khốc, có lẽ do chầu rượu hơi quá chén. Ông Hà lục tục tiến ra chiếc chõng tre kê ở giữa nhà vừa ngửa cổ uống nước. Ông thở dài khôn quấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net